làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 57, công chúa tở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ityset song chiêu Dương cung trước sau như một tính lặng ôn hòa. Bởi vì à, thích cây hoa ngọc lan trước kinh hồng điện đã sớm được chuyển qua trước chiêu Dương cung. Cây hoa ngọc lan này năng lực thích ứng trái lại rất mạnh. Thay đổi chỗ ở không tới nửa tháng liền hoa nở đầy cây Hiện giờ thời kỳ xa hoa đầu tiên của cây ngọt lan đã qua Thỉnh thoảng còn có hoa lan trắng như tuyết rơi xuống mặt đất Hương hoa ngọt lan này nồng đậm dài lâu Nếu phơi nắng thành hoa khô rồi chế thành túi thơm cũng khá hay Do đó cánh hoa không bao lâu đã được nhóm cung nhân nhặt đi Thực ra nếu bàn về trí hoa khô Nên là hoa nở một nửa hoặc là nổ hoa tươi mới là tốt nhất Nhưng mà chủ tử lại thích hoa ngọc lan này Các cung nữ tất nhiên không dám chưa gì đã hái hoa chưa nở đi Lúc này ánh sáng vừa đúng lúc A huyển nhìn ra bên ngoài Nổi lên suy nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút hiếm thấy Liện cùng thanh Sam bạch lộ còn có lý phúc mãn Đi tới ngựa hoa viên Mới bước vào ngự hoa viên Một nữ tử cung trang màu vàng nhạt đang đưa lưng về phía A huyền quỳ Ngoài trừ hai cung nữ đang cùng quỳ ở nơi này Xung quanh một người cũng không có A huyền mặc dù chưa từng gặp phải những vẫn biết từ trước tới giờ nữ hoa viên luôn là nơi có tỷ lệ thị phi phát sinh cao Không ngờ vận khí hôm nay của mình lại tốt như vậy Thiên vị cho mình đúng phải Đi vòng đến trước người con gái này Mới nhìn ra là trương vinh hoa A huyển vốn không muốn xen vào việc của người khác Nhưng hiện giờ là người quen biết cố Nếu không thăm hỏi mà chuyện đi lại ra vẻ mình không niệm tình xưa liền mở miệng hỏi Tại sao Trương Vinh Hoa lại quỳ ở nơi này Tuy không dự định tham dự vào chuyện tranh đấu giữa những nữ nhân này Nhưng nhìn thấy Trương Vinh Hoa quỳ gối trên con đường sải đầy những hòn đá nhỏ này Có thể tưởng tượng được là khá đau Hơn nữa nhìn sắc mặt nàng ta trắng bịch Trên môi cũng mất màu Xem ra thời gian quỷ không lắng Trương Vinh Hoa đang quỷ hơi nước mắt lên nhìn Rồi lập tức rủ mi xuống Hồi lời của huyện quý tần tỷ tỉ, tỉ Tần thiếp bởi va phải hà quý tần Bị phạt quỷ hơn hai canh giờ Trương Vinh Hoa này luôn cùng với Lâm Quý Tần. Tả Tiệp Dư và Hà Quý Tần mới tấn vì là một phe. Tuy sẵn liên minh giữa các nữ nhân trong cung vốn không bền chắc. Nhưng có chỗ dựa làm việc gì cũng thuận lợi hơn chút. Không biết xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà Hà Quý Tần lại dùng loại phương pháp không nể mặt này để vạch mặt với Trương Vinh Hoa. Càng kỳ lạ hơn là Lâm Quý Tần cùng tả tiệp dư nhưng lại chưa từng ra mặt Phải biết rằng ba người các nàng kết minh sớm hơn Hà Quý Tần rất nhiều Chỉ có điều nghĩ đến những chuyện bát nháo này thật quá phí đầu ấp Chuyện không liên quan đến mình A huyện không muốn hỏi nhiều Nhưng mà nhìn dáng vẻ trương vinh hoa như sắp ngất đến nơi Mở miệng U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi quỳ ở chỗ này cản đường của bản tần Quấy dày tâm tình su viên của bản tần Mau hồi cung chết 20 lần nữa giới Chưa chết xong không được ra ngoài Bản tần sẽ tự bẩm báo với hiền phi nương nương Trương Vinh hoa vốn đang quỷ nghe xong giật mình hơi há miệng Sườn sốt một lúc mới có phản ứng Vội vã cuối đầu tạ ơn Tạ ơn quý tần nương nương ăn điển Tầm mắt lướt qua đôi hài hơi lộ ra dưới làn váy của huyện quý tần đứng trước mặt Trên môi hải được khảm chối chân trâu với những viên trâu hoa kích cỡ đồng đều A huyện quốc V quy huy, mơ một tiếng, xoay người cùng nhóm cung nhân rời đi Mà trương vinh hoa sau khi được cung nữ đỡ đứng dậy Nhìn đâm đâm bóng sáng ta huyện xa dần Vẻ mặt hiện lên một tia àm đảm Cung nữ thầu hạ bên người lại nhỏ giọng quán giận nói Huyện quý tần nương nương này đúng là bỏ đá xuống xếng Nương nương chúng ta vì thời gian dài như vậy con bị phạt chết sách Trong lời nói đều là căm giận bất mãn Trương Vinh hoa mắt lạnh quét tới Cung nữ kia nhất thời ngậm miệng Không dám nói nữa Lắm lời Chuyện của chủ tử khi nào đến lượt ngươi nói nhảm Tự vả miệng mình Nói xong Trương Vinh hoa được một cung nữ khác đỡ xoay người khập khiến đi tới cung của mình Để lại cung nơ Ủa Vinh Quỳ Quỳ Ủa Kia vì gối trong ngữ hoa viên tử phạt Mình bị huyển quý tần phạt chép sách Mặt ngoài có vẻ huyển quý tần ném đá xuống xiếng Nhưng đó chẳng phải là giúp mình một tay sao Nhưng động cơ của Uyển quý tần trái lại khiến người khác đoán không ra Trương Vinh Hoa chợt nhớ tới đôi tú hải mà mình nhìn thấy kia Chỉ là tú hải theo tay mà đã sủng tâm cỡ đó Có thể thấy huyện quý tần được thánh sủng quả thật khiến người khác không theo kịp Hiện tại huyện quý tần không bao giờ còn là tú nữ khi ở chung một viện nữa Nữ nhi của tiểu quan ngũ phẩm thân phần thấp kém. Trương Vinh Hoa khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mà một nhóm A Uyển vừa mới đi tới trong đình nghỉ ngơi. Bạch Lộ sau khi chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm liền đem đem trải lên mặt ghế đá để cho A Uyển ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Phúc mãn đứng ở một bên. Còn thanh san nhẹ nhàng phẩy quạt cho A huyền Đi đường nhiều như vậy Đối với A huyền mà nói xem như một phen xèn luyện nhò nhỏ Cũng không cảm thấy quá vất vả Bạch lộ khẽ xoa bóp vai A huyền Hơi có chút khó hiểu hỏi Chủ tử hà tất phải giải thoát cho Trương Vinh Hoa chứ Người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm Nhưng Bạch Lộ luôn luôn hiểu rõ mọi chuyện Ở trong chuyện này cũng dễ dàng nhìn ra A.U.I.E.N.E.S. Vừa lòng gật đầu Nhón một viên bức hoa quả rồi nói Ta sao lại giải vây cho nàng Chủ tử của em dành dối đến vậy sao Ý chủ tử là Chẳng qua là đột nhiên hơi sống yên ổn mà nghĩ đến ngày gian nguy mà thôi Em xem chủ tử em là ta bây giờ tạm thời danh tiếng nổi trội Đến lúc đó chẳng biết từ chỗ nào sông ra một người được sủng á nhiều hơn ta muốn dấm lên đầu ta Sợ là người phải quỳ trong ngựa hoa viên này chính là ta A huyền bất chợt phả ra mấy lời cực kỳ tiêu cực này Cả đám người bạch lộ đều muốn khuyên chủ tử Nhưng lại không biết nên nói từ đâu Thế sự thay đổi trong chớp mắt Đúng chi thánh sủng vốn khó mà giữ vững Không có chuyện nào chắc chắn Nếu chủ tử có thể được cưng chiều Hiển nhiên kẻ khác cũng có thể Biết khuyên ra sao Bạch lộ lại nói Trương Vinh Hoa dù sao cũng là Hà Quý Tần xử phạt Ngài đột nhiên nhúc tay vào việc này Sợ là Hà Quý Tần tâm sinh khó chịu Kỳ thật theo lời của bạn lộ ở điểm này không ở trong phạm vi lo lắng của A huyện Trước kia nàng cảm thấy Hà Quý Tần không dễ đối phó Sau khi từ chỗ hoàng thượng biết được Hà Quý Tần cố ý làm rơi con để cầu thang vị A huyền đối với Hà Quý Tần càng là nhìn với cặp ma khác xưa Người này tâm tư thật lớn Cũng là người có thể nhìn Sao có thể tùy tiện nhắm vào mình A huyền khoát tay Không thèm để ý nói Yên tâm đi Hà Quý Tần không phải người mơ hồ sốc nổi như vậy Trước mắt chủ tử em vẫn còn được thánh sùng Hà Quý Tần sẽ không không có não mà tới gây sự Bạc lộ nghe xong liền không nhiều lời nữa Nhưng mà khi dâng lên một chén trà nóng An huyền xua tay khước từ Hôm nay nhiệt độ dần tăng lên Lúc này mà uống trà nóng rất khó chịu Nếu được uống nước ô mai ướp lạnh thì thật tuyệt Chua chua ngọt ngọt cực dễ uống Mơ mộng đến điểm này A huyền xương mắt nhìn bạc lộ Trong bụng thầm nghĩ Coi như hết Đã có bạc lộ ở đây Nước ô mai ướp lạnh này uống không vào A huyền lại bắt đầu than khóc Thân thể ốm yếu của mình Nhưng mà lập tức A huyện vội lắc đầu để mình tỉnh táo lại Gần đây không biết vì sao Bản thân mình lại hay đa xấu đa cảm Loại tâm tình này không thể chấp nhận được Nhón miếng bánh ngọt hình con thỏ nhỏ Ở trên bàn đang muốn bỏ vào miệng Thì ở đỉnh bên kia Chuyện tới một trận tiếng kêu lo lắng Công chúa Công chúa cẩn thận Ngài đừng đi tới chỗ đó Cẩn thận không bị hoa đâm vào người Cùng với âm thanh đó có một tiểu thân ảnh màu hồng nhạt nện Từng bước nhỏ cạch cạch cạch chạy tới Nhưng mà khi đến trước cách đình này Lại dừng bước nghiêng đầu nhìn nhìn A huyện trong đình Dường như là giật mình sao lại có người ở nơi này Mà A huyện cũng nhìn chầm chầm bé con đang nhìn mình Nghe ân thanh kia cũng biết tiểu gia họa trước mắt chính là con nối dòng duy nhất hiện nay của Hoàng thượng Nguyên Ninh Tông Chúa Nghe nói lúc đặt tên vì để giữ lại đứa con này cố ý chọn một chữ Ninh Tướng Mạo Nguyên Ninh Tông Chúa không quá sống Hoàng thượng Trái lại kế thừa dung mạo Mỹ lệ của Đức Phi Hiện giờ mặc dù mới hơn 5 tuổi Xong đã có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân bại hoại Nhưng mà nguyên minh công chúa này dù sao cũng là con nối dòng duy nhất của hoàng thượng Trong ngày thương Đức Phi cũng hoàn chặt Sống như trâu như báu Nhóm Phi tần tất nhiên là khó gặp Vào cung hơn nửa năm Đây là lần đầu tiên A huyện được nhìn vị tiểu công chúa này ở khoảng cách gần Ngươi là ai Nhìn chằm chằm bản công chúa Làm chi có lẽ là bị an Nguyễn nhìn có chút không được tự nhiên Nguyên ninh Tông chúa liền lớn tiếng dọa người Đầu khẽ lắc Hai đoá châm hoa trên đầu cũng khẽ đung đưa theo Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sở nhìn thật sự rất đáng yêu A Nguyễn thấy thế ngược lại nở nụ cười Ta là huyển quý nhân chiêu dương cung, ta thấy ngươi rất xinh đẹp nha Vừa mới nói, nhóm cung nhân hầu hạ miên ninh công chúa voi vã đuổi tới Ma ma đi đầu gặp A huyển ở nơi này Cũng chưa quên lễ nghi Đầu tiên hành lễ với A huyển Rồi mới bước nhanh nhìn công chúa Chỉ sợ tiểu chủ tử có chỗ nào không thoải mái Không nghĩ tới nguyên minh công chúa không quản cung nhân bên người Xảy bước tới chỗ đình của A huyện ngồi xuống Nhìn chăm chú vào bánh điểm tâm nhỏ hình dáng dễ thương A huyện mang tới trên bàn đá trong đình Đây là bánh ngọt minh tố đặc biệt làm riêng cho A huyện Không phải phân biệt Mà là điểm tâm nữ thiện phòng chia ra phần lớn là hình dạng uy củ Và lại từng chiếc bánh điểm tâm này nặng ra cũng phí tâm tư Mặc dù có phòng biết nhỏ trong cung làm cho Nhưng đột nhiên thấy bánh ngọt đáng yêu như vậy Khó trách nguyên minh công chúa lại thích Nhưng mà công chúa được Đức Phi giáo dục rất tốt Cho dù rất là bánh điểm tâm này cũng chỉ nhìn trọng chọc mà thôi Vẫn chưa có động tác khác Công chúa có muốn nếm thử chút. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con chớp chớp mắt nhìn chằm chằm thứ mình thích mà không được. Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. A huyện liền mở miệng cười nói. Nguyên ninh công chúa nghe song lắc đầu. Mấu phi nói không cho phép ta ăn thứ gì ngoài cung. Tuy nói vậy. Nhưng áng mắt vẫn cứ thỉnh thoảng lại liếc đến điểm tâm trên bàn mấy lần. À huyện sao không biết tâm tư của bé. liền ngồi xuống. Cầm lấy bánh ngọt hình con thỏ đưa cho nguyên ninh công chúa. Ngươi nếm thử xem. Bản tần sẽ phái người đi nói cho mẫu phi. Ngươi biết điểm tâm này là đặc biệt đưa cho ngươi. Sẽ không bị coi là ăn đầu ngoài cung. Được không? Dù sao cũng là đứa bé mới lên năm Mặc dù là được dạy số rất tốt Trong tâm vẫn nên có chút ngây thơ chất phác của một đứa trẻ Mà Đức Phi cũng chưa dạy điều gì sai lệch cho công chúa Nguyên minh công chúa tuy trưởng thành sớm nhưng cũng không có ý gì xấu Nghe vậy nguyên minh công chúa liền gật đầu Lúc sắp nhận lấy điểm tâm, ma ma hầu hạ kia lại lên tiếng nói. Công chúa nhất định không được quên lời nương nương dặn dò Lời này thật vô lễ. A huyền mắt lạnh quét qua, cũng không mở miệng. Lý Phúc mãn vẫn luôn không nói lời nào lập tức bật dậy. Đi theo bên người sư phó Lý Đắc Nhàn nhiều năm. Lý Phúc mãn tất nhiên cũng học được mấy phần bản lĩnh của Lý Dác Nhàn. Trung khí 10 phần hô. Lớn mật. Vì ma ma này chẳng lẽ đang tố cáo chủ tử nhà ta muốn Mưu Hải công chúa phải không? Mưu Hải hoàng tử không phải tội danh nhỏ. Tố cáo phi tần Mưu Hải hoàng tử càng không phải là chuyện mà một cung nhân có khả năng gánh vác được trách nhiệm. Bị tiếng nói của Lý Phúc Mãn gầm lên như thế Ma ma kia cuối đầu yêu không dám Liền không dám mở miệng nói chuyện nữa A huyện chỉ cầm bánh ngọt đưa cho Nguyên Ninh Ôn nhu nói Mau nếm thử đi Đây là nhân bánh đậu đỏ Không biết ngươi có thích hay không Thấy Nguyên Ninh công chúa chưa bị chịu ảnh hưởng Ăn say sư A huyền mới thờ ơ lặng lẽ Liếc mắt một cái Âm thanh lạnh luôn nói Ngươi trái lại một lòng trung thành Nhưng mà ngươi nên yên tâm mới đúng Cho dù muốn mưu hại công chúa Bản tần sẽ không ngu xuẩn Làm chuyện này trước mặt mọi người Không công khiến người ta nắm được nhược điểm Nói xong mấy câu nhẹ ban ma ma kia mồ hôi lạnh chảy sòng sòng Trong lòng càng phát giác thấy huyện quý tần được sủng áo này không phải người dễ động vào Giữ công chúa lại một lát Nếm xong mấy món điểm tâm Trẻ con khá dễ dụ Như thế A huyện liền xem như thân quen với nguyên ninh công chúa Cười nói với bé Ngươi ra ngoài lâu như vậy Chắc hẳn máu phi ngươi đang tìm ngươi đấy Ngươi vẫn nên mau chóng trở về đi Nhìn tình cũng vừa rồi A huyện không nghĩ cũng biết Nguyên ninh Tông chúa tự mình chạy đến Nhưng mà trước khi chia tay A huyện lại dặn dò nguyên ninh trẻ con Không nên ăn nhiều bánh ngọt Nếu không răng sẽ ư Thấy nguyên ninh gật đầu A huyền lại nói với ma ma hầu hả ban nãy Sau khi trở về dùng mối thanh trà xăng chỗ chủ tử các ngươi Đỡ đau xăng Ma ma đồng ý rồi nhanh chóng mang nguyên ninh công chúa hồi cung Mà nguyên ninh đang trên nửa đường cũng quay lại cười vấy tay với A huyền Huyền quý tần Hẹn gặp lại khiến cho tâm tình của A huyền lập tức yên hồn lại Cũng thu dọn một phen Đi tới triều dương cùng Trong di cảnh cung Hà quý tần biết được chuyện xảy ra trong lửa hoa viên Nhưng không nổi giận Chỉ tỉ mỉ nâng mép chén không nói lời nào dáng vẻ như vậy so với nổi giận còn đáng sợ vô án hơn nhiều Chủ tử Việc này đại cung nữ hầu hạ nhìn sắc mặt này của chủ tử Liền mở miệng hỏi Mà hạ quý tần lại nhò miệng cười Giọng nói kiều mị Không sao Dù sao chỉ cần trương Vinh hoa quỳ Ở ngựa hoa viên trong chút lát Mình cũng coi như tỏ rõ thái độ với vị kia Về phần huyển quý tần trên đường nhốt tay Cũng không quá ảnh hưởng Hà quý tần tự nhận không phải người dễ xúc động Nguyện Quý Tần hiện nay là thiên hạ trong tim của Hoàng thượng Không có kế sách cẩn thận không sơ hở Ai muốn tự tìm đường chết đi đối phó nàng ta Trong cung này nặng nề thâm trầm Còn chưa biết cuối cùng ai thắng ai đâu Chỉ cần mình dựa vào vị kia Cẩn thận tiến hành Chưa hẳn không có ngày hơn được Nguyện Quý Tần A huyện trở lại trong chiêu dương cung không bao lâu Liền có nhóm cung nhân của di cảnh cung Cùng vĩnh Thọ cung tới đưa hậu lễ Về phần vĩnh Thọ cung nói là Đức Phi nương nương cảm tạ huyện quý tần chăm sóc nguyên Ninh công chúa Lễ này coi như A huyện có thể nhận Nhưng di cảnh cung của hà quý tần trái lại cũng tặng lễ Nói là lúc trước thân thể không khỏe Khi huyện quý tần chúng đột lại không thể đến thăm. Đây coi như là bồi lễ. Thấy đây không phải là lễ vật hậu hính. Trong lòng A huyện càng ngày càng không dám coi khinh hà quý tần.